Phần 1. Chương 4 Ngày mùng 10 tháng 10, 3 giờ 28 phút tối, Rockville, bang Maryland. Mốc ẵm đứa con gái nhỏ trên đầu gối của mình. Penelope khóc ré lên, với nụ cười ngờ ngạch giống như cha mình. May là cô bé chỉ giống anh mỗi điểm đó. Còn mái tóc xoăn màu nâu vàng sáng, và dáng người thanh tú của cô bé được hưởng từ mẹ. Mốc! Nếu anh cứ làm con bé gào khóc như vậy thì... Cát bước vội ra khỏi gian bếp vừa lau tay vào chiếc khăn Cô vẫn còn mặc chiếc đầm liền xanh Cô mới trở về từ khu đồi Capiton được một giờ Ở đó cô đã lục lại một số liên lạc tình báo cũ cho Sigma Để giúp Peter Growey che giấu bớt những sai lầm về chính trị của mình Cô chỉ được về nhà chốc lát, trải lại mái tóc Và để xóa xuống bờ vai đàng hoàng Mốc vẫn còn mặc chiếc quần lót và áo sơ mi. Từ lúc tiễn Gray ở sân bay, anh đã về thẳng nhà mới ở ngoại ô bang Maryland. Còn ở đó làm gì nữa chứ? Anh biết Gray đã đấu tranh cho anh được cùng đi điều tra ở Ý. Nhưng thật vô ích. Anh để con lên đùi của mình. Em đã hâm nóng bình sữa của con rồi. Cát vừa nói, vừa tiến về phía chồng, giang tay ra bế Penelope. chợt cô vấp chân bước loạng choạng rồi lấy lại thăng bằng cô liếc nhìn xuống dưới sàn mốc em đã nhắc bao nhiêu lần rồi sao anh cứ để bàn tay lung tung thế này mốc xoa xoa cổ tay bộ phận mới lắp vẫn còn làm phòng ra mà em cát thở nặng nhọc rồi ẵm penelop anh có biết mỗi thứ tốn hết bao nhiêu không mốc nhún vai bộ phận giả do dapa thiết kế Thật là một kỳ công về công nghệ sinh học, ứng dụng những cơ chế động cơ hiện đại nhất, cho người dùng có cảm giác khi cử động và di chuyển chính xác. Hơn nữa, chỗ cụt ở cổ tay của mốc được bọc trong hợp chất nhân tạo, mà về mặt y học kết nối với dây thần kinh và dây chẳng ở các cơ. Mốc nắn bóp lớp bọc cổ tay bằng titanium. Trên sàn nhà, bàn tay rời đang di chuyển những ngón tay, Được điều khiển bằng các nút gắn trong lớp bọc. Bàn tay giả có thể là cơ bắp Còn cổ tay mới là bộ não Mốc điều khiển bàn tay trở lại ghế Nhặt nó lên rồi gắn lại vào cổ tay Anh co mấy ngón tay lại Nó vẫn còn phồng rộp Anh lầm bầm Cát sắp quay lại nhà bếp Còn mốc vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh mình Cát lại thở dài rồi đến bên cạnh anh Mốc kéo cô lại gần Cảm nhận được mùi tóc thoảng hương nhải của cô Cô tự hẳn vào anh Họ ngồi yên lặng bên nhau Penelope thì ngủ khì Bàn tay vẫn ngậm trên môi Thật là hạnh phúc Khi ôm trọn gia đình mình trong lòng Rồi cát cũng lên tiếng Nhẹ nhàng và dịu dàng Em rất tiếc Về việc đi ý Mốc chố mắt nhìn kinh ngạc Anh không hề hé môi Về vấn đề này với cô Đây là một chủ đề nhạy cảm với cả hai Thế nhưng lẽ ra anh nên hiểu cô cũng có thể biết được Với rất nhiều mối quan hệ trong cộng đồng tình báo Thì rất khó giấu được bí mật gì với cô Cô quay sang nhìn anh Anh cảm nhận được cảm xúc dối bời trong đôi mắt ướt át Và cả nỗi lo âu hiện diện trên môi cô Cô hiểu anh khao khát được làm việc lại như thế nào Nhưng nỗi sợ của cô rất dễ nhận thấy Anh nhìn xuống bàn tay giả của mình. Đúng là không phải nỗi sợ vô căn cứ. Nhưng anh lại rất yêu công việc này và biết nó quan trọng đến nhường nào. Năm vừa qua, khi đang điều trị vết thương, cả về thể xác lẫn tâm hồn, anh đã dần hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết. Dù rất yêu thương gia đình và biết phải có trách nhiệm ở đây, nhưng anh cũng biết tầm quan trọng của Sigma trong việc giữ gìn an ninh thế giới. Anh ghét phải đứng bên lề. Em nghe nói anh có nhiệm vụ mới hôm nay đó Kat nói Chỉ là công việc bàn giấy nữa chứ gì Anh cầu nhau Anh sẽ bay đến New Jersey Để phỏng vấn một học giả Về một số hồ sơ nghiên cứu Ở Đại học Green Staten. Anh sẽ trở về vào khoảng nửa đêm Kat liếc nhìn đồng hồ Vậy sao anh không đi chuẩn bị đi Anh có thời gian mà Chỉ huy Crowley Đang cử một mật vụ khác đi theo dõi Người đó hình như chuyên về di truyền Một lính mới Anh ta là John Craig Mốc quay sang nhìn vợ Liệu có gì mà em không biết nhỉ Cô mỉm cười Tựa vào anh Rồi hôn anh Em biết là bình của Penelope Sắc nguội lạnh rồi đó Bàn tay giả của Mốc Giữ chặt đôi vai của cô Không cho cô đứng lên Và anh biết có thể hâm nóng mình lại sau giọng anh khàn hơn anh còn nửa tiếng nữa mà chọn nửa tiếng nữa sao cô nhíu mày anh tham lắm nha khuôn mặt mốc chợt nhoẻn miệng cười sách đừng chế rượu anh nào em cô lại hôn anh nấn ná thêm chút môi cô thì thầm không bao giờ bốn giờ bốn mươi bốn phút tối princeton bang new jersey Một mình trong hầm thí nghiệm, tiến sĩ Henry Malloy cho chạy chương trình mô phỏng máy tính lần thứ ba. Trong khi đợi, ông khẽ lắc đầu. Thật vô ích! Ông ngồi xuống, duỗi người ra. Ông đã biên soạn lại dữ liệu do văn phòng thượng nghị sĩ Gorman gửi tới trong vòng 24 giờ qua. Vì khối lượng thông tin chưa xử lý quá nhiều, ông phải dùng hệ thống sàng lọc epimetric trong phòng thí nghiệm để phân tích toàn bộ nghiên cứu. Và xét nghiệm về DNA trong hồ sơ Tiếng gõ cửa khiến ông chú ý Căn phòng được khóa để bảo toàn tình trạng chân không Chỉ có thể quẹt thẻ từ thì mới vào được bên trong Phải chờ vài phút nữa mới chạy xong các phân tích về xét nghiệm Nên ông đến mở cửa nhẹ nhàng tránh áp suất không khí Đó là một trong những nghiên cứu sinh của ông Andrea Sonderich Henry đã thuê cô làm trợ lý Một người phụ nữ quyến rũ, thân hình gọn gàng và mái tóc nâu vàng. Nhưng đừng vội tưởng cô nàng vẫn còn ở độ tuổi xuân xanh. Cô này đã giữa độ tuổi 50, vừa thay đổi công việc. Trước đây, cô là một y tá có đăng ký hành nghề chuyên về thẩm tách. Một thời gian dài làm việc chung khiến ông cảm mến người bạn đồng trang lứa với mình. Họ còn có chung sở thích âm nhạc và thỉnh thoảng ông bắt gặp cô hát nghêu ngào. nhưng lúc này cô lại có vẻ lo âu có chuyện gì vậy Andrea ông cất tiếng hỏi cô chia ra một số giấy ghi chú văn phòng thượng nghị sĩ Gorman đã gọi đến ba lần để kiểm tra tiến độ công việc của thầy Henry cầm lấy chúng ông ghét bị ai đó thúc ép nhưng ông cũng thông cảm với tâm trạng rối bời của ngài nghị sĩ hơn nữa Jackson Gorman lại là học trò duy nhất của Henry Nên ông vẫn còn nhói đau Vì cái chết bất ngờ của cậu ta Đặc biệt là sự tàn bạo ẩn sau đó Em cũng đến đây Để nhắc thầy về cuộc hẹn Với thanh tra Cocalix Đến từ Washington Trong một tiếng nữa Vậy trước khi đến cuộc hẹn Thầy có muốn em mua chút thức uống gì về không Thôi được rồi Sẵn tiện đang ở đây Em xem dùng thầy dữ liệu này Nhất là trước khi thầy đi gặp người từ Washington Để xem em nghĩ gì mặt cô giãn ra, cố che giấu niềm phấn khích. thầy cũng rất biết ơn vì em đã đến đây vào ngày nghỉ. ông nói thêm khi dẫn cô tới bên trạm máy tính. có thể thầy sẽ chẳng làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của em. không có gì đâu thầy may loi ạ. cuối cùng mô hình máy tính cũng đã hoàn thành lần chạy thứ ba. màn hình hiện lên sơ đồ nhiễm sắc thể của mẫu ngô trồng thử nghiệm trên cánh đồng ở châu phi. Tất cả nhiễm sắc thể đều là màu đen Chỉ trừ một nhiễm sắc thể đơn Nổi lên màu trắng Henry gõ lên màn hình Ở đây em có thể thấy phân tử DNA ngoại lai Đánh dấu bằng sóng vô tuyến Được cấy vào giống ngô biến đổi gen Andrea kể sát hơn Sự tò mò hiện rõ trên đôi mày của cô Nguồn của cấu trúc DNA này là gì? Vi khuẩn hay sao? Gần như là vậy Nhưng thầy chưa dám khẳng định Tuy vậy, dự đoán của Andrea đã đi đúng hướng. Hầu hết các biến đổi gen đều thông qua sự tái tổ hợp vi khuẩn và liên kết gen nhằm tận dụng ưu điểm của loại vi khuẩn nào đó rồi kết hợp chúng với bộ gen thực vật. Một trong những thành công đầu tiên là khi bộ gen trong khuẩn hình que Thuringiensis được cấy vào cây thuốc lá. Điều này giúp cho cây tăng khả năng chống lại côn trùng nên không cần phải sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trên cánh đồng. Giờ đây, Cách này được ứng dụng trên ngô. Công nghệ sinh học này trở nên rất phổ biến trong vòng 10 năm qua. Và hiện nay, một phần ba lượng ngô trồng ở Mỹ là loại biến đổi gen. Nếu không phải là loại DNA vi khuẩn, Andrea hỏi, thì đây là gì? Thầy không biết. Nó do tập đoàn Viettus sáng chế và phân loại. Trong hồ sơ, nó chỉ được ghi là DT-222. dt, 222. DT là chữ viết tắt của chịu được hạn hán. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói với em. Henry chỉ vào màn hình. Đây là xét nghiệm của Jackson Germain gửi cho thầy hai tháng trước đây. Hai tháng trước hả? Thầy biết, chàng trai này rất phấn khởi khi được tham gia nghiên cứu ở cánh đồng châu phi đó. Cậu ấy không định phổ biến thông tin này vì như vậy sẽ vi phạm tính bảo mật của hợp đồng. Thầy đã cảnh báo cậu ấy nên thận trọng hơn. và giữ im lặng về việc này. Thầy chỉ có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của cậu ấy vào buổi sáng cuối cùng đó. Tuy nhiên, cậu ấy cũng đã lường trước việc bảo vệ bất kỳ dữ liệu nào mà mình có thể. Andrea gật đầu. Cậu ấy đã gửi tài liệu gì vào sáng đó vậy thầy? Henry gõ bàn phím. Những dữ liệu mới nhất hiện ra. Để thầy cho em xem. Họ mới thu hoạch lúa ngô đầu tiên từ hạt giống đã gieo. Cậu ấy đã gửi toàn bộ phân tích về vụ mùa đó Kể cả xét nghiệm đầy đủ về DNA Đây là kết quả Trên màn hình xuất hiện kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể lần hai. Phần lớn là màu đen biểu thị DNA của ngôi loại thường Nhưng thay vì có một nhiễm sắc thể đơn màu trắng Thì có thêm một nhiễm sắc thể thứ hai Nằm phía trên màu trắng chấm đen Em không hiểu Andrea nói Hãy nhìn gần hơn đi nào Henry lấy cận cảnh Bức hình nhiễm sắc thể biến dị Giờ thì có thể thấy rõ Sơ đồ các gen riêng lẻ Hiện lên một dạng màu đen trắng xen kẽ Henry giải thích Loại DNA ngoại lai Đã kết hợp với nhiễm sắc thể khác Xâm lấn các nhiễm sắc thể bên cạnh Nó lan ra hả thầy Ông ngồi xuống Rồi liếc nhìn Andrea Giọng ông xen chút hào hứng Thầy không chắc Nhưng sau khi tổng hợp tài liệu ba lần Thì có thể nói rằng Mẫu thứ nhất Jackson gửi là từ một giống lai khác Có thể họ đang thử nghiệm nhiều phiên bản ngô ở đó Nhưng nếu không phải Thì có thể do biến đổi gen không ổn định Nó bị thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác Mẫu đó sẽ trở thành giống ngoại và ít ngô hơn Có nghĩa là gì ạ? Ông khẽ nhún vai Thầy cũng không biết Nhưng có người cần biết về nó Thầy đã truyền yêu cầu cho phòng di truyền sinh học vụ mùa của công ty Viettus rồi. Thầy chắc họ sẽ cần tài liệu này. Cũng có thể thầy sẽ giúp phát hiện được gì đó mới cho công ty này. Andrea đứng thẳng lên. Vậy thì có lẽ em hiểu được ẩn ý của thầy rồi. Trên mặt cô thoáng nở nụ cười, vui lây niềm hứng khởi của ông. Chúng ta đợi xem sao. Andrea xem đồng hồ. Nếu thầy không cần em nữa, Thì em nên về nhà thôi Mấy con chó bị em nhốt ở nhà cả ngày rồi Chắc chúng đang nhảy cẫng lên Đòi ra ngoài đây Henry tiễn cô ra cửa Thầy cảm ơn em lần nữa Vì đã đến đây vào ngày nghỉ như vậy Andrea dừng ở cửa Thầy có chắc Không cần em mua chút gì cho thầy ăn Trước khi đi về không Không đâu Thầy còn phải hoàn thành xét nghiệm này Và tải nó lên máy chủ nữa Không nên mất thời gian thêm Cô vẫy chào khi bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Henry trở lại chạm máy, phải mất ít hơn một tiếng nữa mới hoàn thành báo cáo. Tuy bộ hồ sơ mà Jackson gửi từ châu Phi đã đổi lấy mạng sống của chàng trai trẻ, nhưng cũng chứng tỏ được trái tim quả cảm của cậu ấy, điều mà cha cậu có thể tự hào. Em đã làm rất tốt, Jackson ạ. Henry thì thầm khi đang xem xét lại lần cuối toàn bộ hồ sơ. Khoảng 15 phút nữa, ông sẽ đánh máy một vài ghi chú và theo dõi. Ông muốn gây ấn tượng với công ty Viettus. Bộ phận di chuyển sinh học vụ mùa của họ đã ký hợp đồng với phòng thí nghiệm trên khắp thế giới để tiến hành xét nghiệm cho họ. Dù lúc này hầu hết là ở Ấn Độ và Đông Âu do chi phí thấp hơn, nhưng phòng thí nghiệm Gen của Princeton là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới. Nếu ông có thể thuyết phục tập đoàn này đầu tư chút ít ở đây thì... ông khẽ mỉm cười khi làm việc lại có tiếng gõ cửa làm đứt quãng ông nhoẻn cười rộng hơn chắc là andrea cô đã không nghe lời ông chắc hẳn là cô đã đến căng tin mua thứ gì đó cho ông ăn đây ra ngay đây ông nói vọng ra ông băng qua căn phòng rồi quét thẻ mở cửa năm giờ ba mươi phút tối mok leo lên xe taxi ở bên ngoài ga xe lửa, cộng sự của anh đã ngồi ở băng sau, hướng dẫn đường cho tài xế. đến phòng thí nghiệm can in ở khu đại học princeton trên đường washington, mops ngồi vào bên cạnh anh ta, sửa áo khoác thẳng thớm lại, rồi tựa ra sau. anh để chiếc cặp tài liệu trên đùi, anh liếc nhìn chiếc vali đặt may hiệu tanner crawler và sờ tay lên lớp da ngựa của anh bên ngoài. đây là món quà kỷ niệm. Do cát tặng hai tháng trước Khi anh chính thức trở lại công tác Dù còn hạn chế Anh hiểu thông điệp ngầm đằng sau món quà đắt tiền này cát vô cùng vui mừng Khi anh làm công việc giấy tờ Và thực hiện các cuộc thẩm vấn Cũng như phỏng vấn Bất cứ việc gì Miễn là tránh nguy hiểm cho anh Anh thở dài Gây chú ý cho người cộng sự mới John Craig hơi cúi người trên ghế Chàng thanh niên cao hơn 2m này vô cùng dẻo dai. Đây là một trong những nhân viên mới nhất của Sigma. Dầu cạo gọn nhẽ mái tóc dài màu đỏ che phủ gần hết khuôn mặt của anh. Dù mang dáng vẻ thư sinh, nhưng anh có phong thái rất nghiêm túc. Mốc cau mày và hỏi anh một câu khiến anh rất khó chịu ngay khi vừa mới gặp. "Này nhóc, bao nhiêu tuổi rồi? 14 hay 15?" "25." Mốc cố giấu vẻ nghi ngờ Không thể nào Hai người chỉ cách nhau có 7 tuổi thôi ư Mốc gập bàn tay giả lại Ý thức được nhiều điều có thể xảy ra trong vòng 7 năm Tuy nhiên Lần đầu tiên anh ngắm kỹ người bạn đồng nghiệp hơn Cố đánh giá anh ta Khi còn trên xe lửa khởi hành từ Washington Mốc đã đọc rất nhiều về lý lịch Của tiến sĩ Henry Malloy Còn người đồng sự của mình Anh chỉ biết vắn tắt Greg đến từ bang ohio đã từng bỏ học trường y khoa sau một năm và làm lính đánh thuê trong hai năm ở kabul một mảnh bom đã làm chân anh bị khập khiễng vĩnh viễn anh ta cố sang năm thứ ba nhưng đành phải giải ngũ dù vậy chuyện này vẫn còn chưa rõ lắm dựa vào kết quả sát hạch và nền tảng học vấn anh được xích ma tuyển dụng và huấn luyện về di truyền học ở Cornell. tuy vậy cậu ta trông cứ như học sinh cấp ba Này cậu nhóc! Mốc nói tiếp. Cậu đã làm việc được bao lâu rồi? Greg chỉ liếc nhìn Mốc như đã quen với việc bị chế giễu bởi khuôn mặt trẻ con của mình. Kết thúc khóa huấn luyện ở Cornell hồi ba tháng trước. Anh trả lời cứng cỏi. Đến ở Washington được hai tháng rồi, chủ yếu làm việc ở nhiệm sở. Vậy đây là nhiệm vụ đầu tiên của chú à? Nếu anh gọi đây là nhiệm vụ thì... Cậu ta lầm bầm rồi nhìn ra cửa xe Dù mốc cũng nghĩ vậy Anh vẫn thấy nổi cáu Khi công tác ở hiện trường Không có chi tiết nào là nhỏ nhặt cả Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa cả Nguồn thông tin chính xác Có thể giúp ta phá án Cậu nên học thêm điều này chú em ạ Greg liếc nhìn sang anh Ánh nhìn nghiêm nghị Chuyển sang thoáng ngượng ngùng Tôi hiểu Mốc khoanh tay lại tỏ vẻ rất hài lòng. bọn trẻ cứ nghĩ là mình biết tất. Khẽ lắc đầu, mốc quan sát bên ngoài khi chiếc xe đi vào khu đại học Princeton, như thể mảng xanh của nước Anh đã rời sang giữa bang New Jersey này vậy. Những chiếc lá mùa thu trải dài trên bãi cỏ xanh nhấp nhô, mấy dây thường xuân leo trên tường của những tòa nhà bằng tháp theo lối kiến trúc vòm nhọn trang nghiêm. Ngay cả khu ký túc xá cũng trông giống như bức in thạch bản. của Courier và Ives. Lướt qua cảnh vật tựa đồng quê, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Chiếc taxi dừng lại, họ bước ra. Phòng thí nghiệm Khan nằm trải dài trên một góc bãi cỏ xanh rộng. Trong khi nhiều công trình của trường Princeton theo lối kiến trúc thế kỷ 18, thế kỷ 19, thì phòng nghiên cứu này chỉ mới được xây cách đây không lâu, một điển hình của kiến trúc hiện đại. Hai tòa nhà hình chữ nhật nằm vuông góc nhau, bao lấy những căn phòng thí nghiệm chính. Hai tòa nhà này được nối lại bởi một cánh cửa cong hai tầng trông ra khu công viên. Đây là nơi họ sắp gặp tiến sĩ Henry Meloy. Sẵn sàng chưa? Mốc hỏi rồi kiểm tra đồng hồ. Đã trễ 5 phút rồi. Sẵn sàng làm gì chứ? Cuộc phỏng vấn. Tôi nghĩ anh sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn vị giáo sư đó chứ? Không, nhiệm vụ của cậu tất, chàng trai ạ Greg thở dài nặng nhọc Được thôi Họ bước vào tòa nhà Rồi đi qua cánh cửa Có một bức tường kiến cong Cao hai tầng Đối diện với bãi cỏ công viên Những mái hắt cao bốn mươi thước Tách biệt với các cửa sổ Và được điều chỉnh để đón ánh nắng mặt trời Họ bước sâu vào bên trong Để lại chấm lốm đốm trên bàn ghế Vài nhóm sinh viên ngồi tán gẫu với ly cà phê trên tay, mốc tìm và định vị nơi sắp tiếp chuyện với giáo sư Meloy khó mà bỏ lỡ được. Theo lối này, anh nói, rồi dẫn đồng nghiệp đi qua cửa. Phía ngoài lối cầu thang xuất hiện một công trình điêu khắc cao một tầng, trông cứ như một cái khung xà cừ bị tan chảy phân nửa vậy. Dù không được cho biết trước, mốc cũng có thể nhận ra đây là thiết kế của Frank Gehry. cánh cửa xà cừ cử này mở ra từ bên trong là một phòng họp nhỏ một vài người đã yên vị trên chiếc bàn hội thảo vương vức mốc bước tới ngồi vào chung khi đến gần anh nhận ra tất cả họ đều còn khá trẻ trong cặp của mốc có một bức ảnh của giáo sư meloy vậy là ông ta chắc hẳn không có ở đây có lẽ ngài tiến sĩ đã đến và đi rồi mốc bước ra khỏi cánh cửa xà cừ cử, Và lấy điện thoại ra Anh gọi đến văn phòng của ông ta Chuồng đổ vài hồi Rồi chuyển qua chế độ hộp thoại Nếu ông ta đã đi rồi Thì mình đến đây xem như là công cốc móc gọi cho một số thứ hai Đến trợ lý của ông ta Một người phụ nữ trả lời máy móc nhanh chóng giải thích Về sự vắng mặt của giáo sư Meloy. Ủa Thầy không có ở đó sao Cô trợ lý hỏi Không có ai ở đây cả Ngoại trừ một lũ nhóc Trông như học sinh cấp 2 vậy Tôi biết rồi Người phụ nữ cười lớn Mấy sinh viên càng ngày càng trẻ ra phải không Cho tôi cáo lỗi Nhưng có lẽ thầy ấy vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm Đó là chỗ tôi thấy thầy ấy lúc nãy Và thầy không bao giờ nghe điện thoại cả Thầy có thể quá tập trung vào công việc đang làm Đến nỗi quên mất cuộc hẹn Tôi e là lúc này Thầy vẫn còn bận ở đó đấy thầy rất hào hứng về khám phá của Minh Ma mốc thích thú với những lời sau cùng của cô ta liều vị giáo sư đã khám phá ra điều gì giúp ích cho vụ án không anh chú ý nghe nhé người phụ nữ nói tiếp tôi đang ở văn phòng bên kia đường hoàn tất một số công việc với đồng nghiệp của tôi có một lối đi ngầm kết nối tòa nhà tôi đang làm việc với chỗ của ông anh hãy hỏi thăm một trong những sinh viên ở đó Tôi sẽ mượn thẻ chìa khóa của người quản lý rồi xuống gặp anh tại đó. Phòng thí nghiệm của thầy Melloy nằm ở tầng hầm. Tôi nghĩ thầy muốn tự mình đưa cho anh thấy xét nghiệm DNA. Được, tôi sẽ gặp cô ở đó. Mốc bỏ điện thoại vào túi rồi vẫy chiếc cặp về phía Greg. Đi nào, chúng ta tới thẳng chỗ của ông ấy luôn. Sau khi được một nữ sinh mặc áo len bò sát chỉ đường, Mốc dẫn đường đi xuống tầng hầm Đường ngầm rất dễ tìm Khi họ đến lối ra tầng hầm Một người phụ nữ trung niên Vẫy tay gọi họ ở phía bên kia Mốc vẫy lại Cô ta vội vã bước tới Chìa tay ra bắt Tôi là Andrea sonderic Cô tự giới thiệu Sau khi giới thiệu Cô dắt họ đi xuống một hành lang kế bên Cô ta nói không ngớt Có vẻ lo âu Chỉ có vài phòng thí nghiệm ở dưới đây thôi nên rất dễ bị lạc. Còn các phòng khác là nhà kho, phòng máy, a và vườn thú của tòa nhà nữa, nơi nhốt các con vật để làm thí nghiệm. Khoa nghiên cứu gen đặt cơ sở xét nghiệm vi mô dưới đây để tránh phả khí ozone. Là chỗ này đây. Cô ta cầm chiếc thẻ trong tay rồi đưa lên cánh cửa bị khóa. Người quản lý khoa đã cố gọi vào trong này. Cô giải thích. Nhưng không ai trả lời cả Tôi chỉ tạt ngang xem sao Tôi chắc là thầy ấy chưa rời khỏi trường đâu Cô ta quẹt cái thẻ Và kéo nắm cửa ra Khi cánh cửa mở ra mốc liền ngửi được mùi khói và điện Theo sau là mùi hôi thối Hệt như mùi tóc cháy Anh túm lấy Andrea Nhưng không kịp nữa rồi Cô đã thấy cảnh tượng bên trong Khuôn mặt lộ vẻ bối rối Rồi hoảng sợ một bàn tay đưa lên bịt miệng cô ta lại. Mốc kéo cô sang một bên và giao cho Greg giữ cô ấy ở đây. Mốc bỏ chiếc cặp xuống, rồi thò tay vào bao đựng súng ở bên trong áo khoác. Sau đó anh lôi ra cây súng lục loại Heckler Koch bốn nhâm ra. Đôi mắt người phụ nữ mở to, cô quay mặt lại gục vào vai Greg. Chú có vũ khí không? Mốc hỏi đồng nghiệp. không, tôi tưởng đây chỉ là cuộc phỏng vấn. mốc lắc đầu, để tôi đoán xem nào, chú em, chú chưa từng làm hướng đạo sinh. không chờ trả lời, mốc bước vào trong phòng, khẽ lướt qua vùng cấm. anh biết chắc là kẻ nào đến đây đã đi mất rồi, nhưng không thể chủ quan được. giáo sư Meloy bị cột trên chiếc ghế đặt giữa phòng, đầu gục xuống ngực, máu chảy thành vũng dưới ghế. dàn máy tính đằng sau ông đã bị cháy rủi. Anh nhìn xung quanh, bọn sát nhân đã vô hiệu hóa hệ thống báo khói. Anh đến gần nạn nhân bắt mạch. Mạch ngừng đập, nhưng cơ thể vẫn còn ấm. Bọn giết người đã đi từ lâu. Mốc chú ý thấy mấy ngón tay gãy của giáo sư. Chắc chắn ông đã bị tra khảo để moi thông tin. Đòn chí mạng là vết dao đâm vào ngực, một nhát đâm hoàn hảo. Qua cái chết mau lẹ vậy, chắc hẳn ngày May Loi đã nói rồi. Mốc khụt khịt, mùi cháy từ thi thể nồng nặc hơn, anh nhận ra mùi thịt tươi bị cháy. Anh lấy ngón tay nhẹ nhàng, nhấc cầm ông lên, đầu ông ngả ra sau để lộ nguồn gốc của mùi lạ. Ở giữa chán ông có một vết cháy còn mới, ngoài dìa vẫn đang phồng rộp, khắc vào thịt, vào tận cả xương. Một vòng tròn và chữ thập. Chờ tiếng chuông reo lên Khiến anh chú ý nhìn ra cửa Đó là tiếng điện thoại di động Không muốn làm hỏng hiện trường thêm Nên mốc trở ra hành lang Andrea cầm điện thoại lên nghe Mắt cô nhòa lệ Mũi sụt sịt Vừa sụt sịt cô vừa nghe máy Cái gì Cô hỏi Một lời thảng thốt hơn là một câu hỏi Không tại sao chứ Cô ngã vào tường Rồi gục xuống sàn chiếc điện thoại rớt khỏi tay cô móc quỳ xuống cạnh cô có chuyện gì vậy cô lắc đầu hoảng sợ có ai đó và chỉ vào chiếc điện thoại đó là hàng xóm của tôi bà ta nghe tiếng mấy con chó nhà tôi sủa và thấy người nào đó rời khỏi nhà bà sang xem cửa mở toang họ họ đã giết bầy chó của tôi rồi cô lấy tay che mặt lại tại sao tôi lại không về thẳng nhà như đã nói với thầy Mai loi mốc liếc nhìn Greg đôi mày anh ta cau lại tỏ vẻ chẳng hiểu gì mốc hiểu anh đến gần và đỡ người phụ nữ dậy hàng xóm của cô thấy kẻ đột nhập cách đây bao lâu rồi cô ta lắc đầu không nói nên lời tôi tôi không biết bà ấy không nói nhưng đã gọi cảnh sát rồi mốc quay lại Nhìn thi thể của giáo sư Meloy, Chắc hẳn ông đã khai Tên cụ thể Có thể gồm cả tên của trợ lý của ông Ông Meloy nghĩ rằng Andrea đã về nhà Chắc ông khai địa chỉ nhà của cô ấy Cho tên tra khảo Và bọn chúng đã đến để bịt miệng cô Nhưng chúng không thấy cô ở đó Nên Chỉ cần điều tra một chút Gọi vài cú điện thoại sẽ ra thôi Chúng ta phải ra khỏi đây Ngay lập tức Mốc trở ra đường khi nãy vào Họ đi thành nhóm mau chóng bước theo hành lang Ra lối đường hầm phía dưới con đường Dẫn tới tòa nhà của trường đại học bên cạnh Nơi Andrea đang làm việc Cô nói Mình đang ở văn phòng với đồng nghiệp Mốc vừa bước theo hành lang vừa nói Vậy đồng nghiệp của cô Có biết cô đi đâu không Anh nhận được câu trả lời Khi đến gần miệng hầm Một người đàn ông cao to Đi theo hướng ngược lại họ Mặc áo mưa màu đen Dù cả ngày nay không hề có mưa Những đôi mắt chạm nhau Mốc nhận ra ánh nhìn hung tợn Anh đẩy Andrea lùi lại Và rút súng ra Cùng lúc đó Người đàn ông nhấc tay lên Vén chiếc áo mưa Để lộ cây súng máy hét lên Hắn bắn phá đến tận cuối đường hầm Thứ vũ khí kỳ quặc Không gây ra tiếng ồn nào Hơn là tiếng máy trộn bánh Nhưng vang vọng đến tận góc phía sau Rồi mới tan biến vách tường và gạch đá nổ tung và văng ra tung tóe cầu thang mốc ra lệnh và chạy lùi về phía cửa khi họ đến cuối cầu thang thì có tiếng bước chân chạy xuống mốc dừng mọi người lại nhìn lên anh trông thấy một người đàn ông đang vội đi xuống mặc áo mưa đen và mang giày ống như kẻ đầu tiên là tên sát thủ thứ hai phải rút lui thôi anh dồn mọi người lùi vào mê cung của những hành lang, họ phải tìm một lối thoát khác thôi. khi họ tháo chạy vào hành lang tối mờ, có tiếng cửa bằng kim loại đóng sầm lại ở đâu đó hướng ngược lại của tầng hầm. mốc quay sang Andrea. tôi nghĩ đó là chỗ lối thoát hiểm. cô ta thì thầm trong khiếp đảm. mốc có thể đoán ra ý nghĩa của nó. một kẻ sát nhân thứ ba. VTC Now